các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. điện thoại ra lên mạng tra một hồi vừa tra vừa chọn đồ ăn mua đầy cả một xe trong khi thanh toán đứng xếp hàng trước anh là một người phụ nữ có bế theo con nhỏ cái đầu nhỏ xinh của đứa bé đang dựa vào vai mẹ nó xem ra mới chỉ có hơn một tuổi thôi khuôn mặt của đứa nhỏ mồ bấm có vẻ như nó đang rất tò mò nhìn anh trên thế giới này thích cười nhất có lẽ là các bạn nhỏ đứa trẻ này nhìn thấy thầm thay thừa Rồi nhà mẹ cười Để lộ ra mấy cái răng cửa trắng tinh chiếc ngược bé Có đeo một cái yếm rãi Trông vô cùng đáng yêu Thầm Tây Thừa cũng cười lại với cậu bé Lúc giả nhân nhân tỉnh dậy Cũng đã sắp gần trưa rồi Cô phát hiện rèm cửa đã được kéo lại Máy tao ẩm cũng được bật lên Thì biết ngay là thầm Tây Thừa đã làm những việc này Cô đi dép vào rồi Bước ra khỏi phòng Thầm Tây Thừa đang bày thức ăn Nhìn thấy cô lại nói Lúc nãy tôi bảo người mang đồ ăn chưa qua đây, em rửa tay là có thể ăn ngay được rồi. Mối quan hệ của họ nằm giữa danh giới, người lạ và bạn bè, nhưng lại có một đứa con chung. Trên thời tế, họ cũng nói chuyện với nhau chưa được nhiều. Già nhân nhân, lặng lẽ đi rửa tay rồi đến bên bàn ăn. Hai món mặn, một món chay, một bát canh, dình dưỡng rất cần đối. Bên cạnh còn đặt một đĩa hoa quả đã cắt sẵn. Hai người đều không nói gì, cơ bản là cả bữa cơm chẳng có trao đổi gì. Lúc sắp ăn cơm xong dàn nhân nhân lấy cần thảm nói Tôi muốn ngày mai hoặc ngày kia sẽ đi làm phẫu thuật bởi vì bộ phim mà tôi sắp tham gia không bao lâu nữa là khai máy rồi tôi không muốn bị lỡ thời gian Được Thầm tê thứ im lặng một hồi rồi đáp Lúc nào thì em gia nhập đoàn phim Khoảng giữa tháng sau Bây giờ đã là ngày 20 rồi thâm tê thử lại nói Bác sĩ nói tốt nhất là nghỉ ngơi cho vào một tháng Có cần tôi ra mặt hoán lại thời gian khai máy không? Bây giờ dàn nhân nhân cũng không phải là kẻ khờ nữa. Cô biết chỉ cần hoán lại một hai ngày khai máy, chi phí phát sinh của đoàn phim sẽ rất lớn. Hơn nữa đoàn phim và diễn viên cũng đã ký hợp đồng. Đối với những nghệ sĩ ngôi sao mà nói, hoán một ngày là mất một ngày kiếm tiền. Tất nhiên cô cũng biết là thẩm tư thừa hoàn toàn có khả năng gánh vác được số thiệt hại này. Dàn nhân nhân cũng đã trao ở trên mạng thông tin phụ nữ phá thai cần phải được nghỉ ngơi trò tốt. Tất nhiên cô sẽ không vì một bộ phim mà lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa. Thế nên, cô cũng không từ chối ngay lời đề nghị của Thầm Tê Thừa mà nói Để xem tình hình đã, nếu như tôi hồi phục tốt thì không cần làm phiền anh. Nhưng nếu như thật sự cần thiết thì cũng không cần phải hoãn ngày khai máy. Tôi gia nhập đoàn phim muộn một chút là được. Được. Thầm Tê Thừa gần đầu đồng ý. Hai người bàn bạc một hồi quyết định buổi sáng ngày kia sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật. Giàn nhân nhân nghĩ đến Sau ngày kia là có thể khôi phục lại cuộc sống yên bình vốn có Tất nhiên là cô cảm thấy vui mừng Nhưng đồng thời nghĩ đến Phải rời xa sinh linh bé nhỏ trong bụng này Cô lại cảm thấy như có nỗi niềm Không nói rất được thành lời Có lẽ đây chính là bản năng Nhưng cũng còn may Thời gian cô mang thay không dài Nếu như đến tận lúc đứa bé thành hình Phải dùng cách thức đau đớn nhất Để làm hại đứa bé Cô sẽ không dễ dàng mà quyết đoán được như bây giờ Thầm thay thơ ở đây đến chiều cho đến khi cùng Già nhân nhân ăn xong bữa tối, anh mới rời đi. Già nhân nhân đã ngủ cả buổi sáng, buổi trưa cũng lại nằm nghỉ một lát, nên giờ cũng chưa đến buồn ngủ. Cô liền nằm dài trên sofa xem TV, người điện thoại. Trên truyền hình đang phát chương trình giải trí, cô lười biếng nằm trên ghế vừa xem queo bò vừa check queo xin. Vừa lúc đang chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn khiến cô tỉnh cả người. Nhân nhân, lừa mộng từ đấy đồ chờ với tham dự hôn lễ của anh trai cô ta, chúng tôi cũng có tổ chức họp lớp. Cô ta rêu rào khắp nơi là cậu ở đế đô làm tiểu tham trong chủ lớn. Phụ nhân của ông chủ còn tìm đến tận nơi nữa. Người gửi tin nhắn đến là Từ Tình, bạn cùng quê của chủ thân xác này. Hay mình có quan hệ không tồi. Sau khi tốt nghiệp, Từ Tình ở lại quê nhà, xin vào một cơ quan nhà nước. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng bố mẹ đều rất hài lòng. Từ Tình không phải là kẻ thích đêm điều đặt chuyện. Điều khiến rằng nhân nhân bất ngờ chính là người cuối nó nói tới, lơ mộng. Trong ký ức của nguyên chủ hình lưu mộng này từ thời học sinh đã không vừa mắt với cô về mọi mặt. so về nhan sắc không nổi, thì đi so với thành tích. nếu như thi thấu mà vượt qua được nguyên chủ, cô ta sẽ được thể vây váo mà chế yếu chủ cũ. là khuôn mặt xinh đẹp nhưng bộ não lại vô dụng. như nếu như thi không lại với nguyên chủ, thì lại càng ghê ghét đức tối. mâu thuẫn giữa hai nữ sinh chính là vì một nam sinh. lưu mộng thích anh chàng lớp trưởng, mà anh này lại thích nguyên chủ. tuy rằng nguyên chủ không hề có tình cảm gì với cậu lớp trưởng ấy cũng không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, thế nhưng Lưu Mộng vẫn cứ nhìn cô không vừa mắt. Chỉ là sao Lưu Mộng lại biết làm vợ của tổng giám đốc Trần đến tìm cô? Theo nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net